Xin chào quý vị và các bạn trên kênh DK Audio Và trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với tập số 13 của bộ truyện Nhất kiếm Động Giang Hồ Của tác giả Độc Cô Hồng Và rất mong quý vị và các bạn lắng nghe chuyện Xin hãy để lại cho một like Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Để được cập nhật những bộ truyện mới nhất Cảm ơn các bạn rất nhiều Và ngay sau đây Chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập số 13 của bộ truyện Nhất kiếm Động Giang Hồ Hồi số 50 Nhiếp Hồn Pháp Lại nghe tiêu dao cốc chủ hung hãn quát bảo Lấy lửa phóng sang đó đi Vừa nghe như thế, Văn Nhân Tuấn liền quàng ngang lưng tiểu bao tử, đằng thân vọt lên. Hai người lập tức bay vù về phía vách đá bên trái, đứng trên tròm thạch nhũ, tại một chỗ khuyết lõm vào, tựa hai con rơi thu hình núp trong hốc núi. Hỏa quang liên miên chớp nháng, một cụm, rồi lại một cụm lửa, cứ vùn vụt bay tới, đỏ rực, sáng hừng hực, khói mịt mù. Bỗng nghe một giọng la hoảng, Hỏng to rồi, họ đã trốn đi thật rồi Tiêu giao cốc chủ hậm hực ra lệnh Mau đến thần điện xem thử Văn nhân tuấn nghe thật là rõ ràng Những tiếng nói và bước chân xa dần Văn nhân tuấn khẽ rót vào tai của tiếu bao tử Chúng ta thi triển đúng mức thuật khinh công Đề khí, mạo hiểm một phen, chạy Lời chưa dứt, chàng đã kéo tay nàng Nhắm ngay nơi vừa phát ra tiếng trước đó phi thân lướt nhanh, chàng đã ước lượng thật là đúng. Suốt quãng đường trên mười trường đều thông suốt, từng trạng cách khoảng chừng hai trường, tuy có cửa, nhưng cửa đều mở toát. Những người của Tiêu Giao Cốc mới tràn vào theo ngã đó. Văn Nhân Tuấn gia tăng cướp bộ, vận dụng đến độ khinh công tuyệt kỹ, tiếp tục kéo Tiếu Bao Tử chạy như tên bắn thẳng ra phía ngoài, và hai người đã vượt hết đường hầm thấy rõ cửa động và ánh trăng bàng bạc trước mặt, chàng hít vào một hơi chân khí, bất thần cát ngang người của tiểu bao tử nhún hai chân một cái, bay vèo ra khỏi cửa động ngay. Ra khỏi cửa động rồi, chàng mới thở phào nhẹ nhõm, dừng lại, đặt tiểu bao tử xuống, nói: được rồi, bây giờ chúng ta ở đây nghỉ ngơi, chờ tên cốc chủ đuổi theo, để đại hạ giao đấu với y một trận, cho rõ đá vàng tiểu bao tử chưa hết hồi hộp, khuyên. Thôi mà, ra luôn ngoài kia, vẫn hơn. Văn nhân Tuấn cười hiên ngang. Đã ra khỏi hang động rồi, chúng ta không còn gì phải ngại bọn họ nữa. Để tại hạ hô lên mấy tiếng, dẫn dụ bọn họ đổ ra. Chàng ngước cổ lên, hú một tiếng dài, cơ hồ xuyên mây thủng đá, vang rội tứ bề Quả nhiên hiểu hiểu, tiếng hú của chàng chưa dứt. Thì tiêu giao cốc chủ Giống hệt quả cầu bằng thịt Cao không đầy bốn thước Đã lùn mà lại mập ú Trông chẳng khác quái vật bay tới Văn nhân tuấn ôm quyền thi lễ Tươi cười Cốc chủ thật là không ngờ Chúng ta lại được tái ngộ nhau nơi đây Tiêu giao cốc chủ gầm thét Ngươi Ngươi làm sao mà ra được đây Văn nhân tuấn không trả lời y Mà hỏi lại Tiêu giao cốc có thần điện thế nhất định là có thờ thần, chẳng hay cốc chủ thờ thần nao. Tiêu Dao cốc chủ gằn giọng. Bản toa hỏi ngây, làm sao ra đây được? Văn Nhân Tuấn vẫn tươi cười. Xin cốc chủ cho tại hạ biết trước cái đã, cốc chủ thờ thần nao. Tiêu Dao cốc chủ hậm hực. Bản toa thờ Hỏa thần. Văn Nhân Tuấn bật cười thành tiếng. Ha <cười> ha, đấy, đấy, chính Hỏa thần. Vì dẫn cốc chủ âm hiểm, tàn độc thái quá, nên nghiêng về phía tại hạ, đã mang bọn tại hạ ra đây. Tiêu giao cốc chủ quan mắng. Nói láo. Văn Nhân Tuấn hỏi ngay. Nói láo ư, bộ cốc chủ không tin hỏa thần, vốn có uy lực. Bộ cốc chủ không tin hỏa thần, vốn có uy lực quảng đại thần thông. Tiêu giao cốc chủ dường như rất sợ đắc tội bất kính đối với thần, vội cãi. Không tin hồi nào, bản tòa nói là thần chỉ phù hộ bản tòa, không khi nào trợ giúp ngươi. Văn Nhân Tuấn lại hỏi. Ai bảo thế? Thần nào mà phù hộ hạng người gian manh tà ác như cốc chủ? Trong nhất thời, tiêu dao cốc chủ đâm ra luống cuống, chẳng nghĩ được lời nào đối đáp cho Xuân. Y ngầm ngừng một hồi, đoạn cười lạnh tựa băng. He he, ngươi chớ có khuôn môi múa mỏ. Cũng đừng tưởng mới trốn khỏi động vừa rồi là đã thoát hẳn tiêu giao cốc. Mau đưa hai bảo vật ấy đây, nếu ngươi muốn tránh cái chết tan nát tự thi. Văn Nhân Tuấn ủa một tiếng. Ủa, coi bộ cốc chủ ngang ngược dữ a. Cốc chủ nên nhớ là đang ở trên địa phận người khác, đừng có ngang ngược chứ. Tiêu giao cốc chủ hỏi. Bản tòa đang ở trên địa phận của người khác ư. Tiêu giao cốc là của bản tòa. Bản tòa ở trên địa phận của ai chứ Văn nhân tuấn nhún vai Cái tiêu giao cốc này Là của tôn giá ư Tôn giá phải phân biệt thật là rõ ràng Cái tiêu giao cốc này Không phải ở trên đất Tây Thiên Trúc Tiêu giao cốc chủ lại hỏi Không phải ở Tây Thiên Trúc Thì đã sao Ngươi nói thế ngụ ý gì Văn nhân tuấn cười gần <cười> Tôn giá đã thừa hiểu rồi Còn mày đặt hỏi chi cho dượm lời Chàng đã đổi hẳn tiếng sưng hô Không còn gọi y là cốc chủ nữa Mà kêu bằng tôn giá Cũng đã ngụ ý không thừa nhận y có quyền gì hết Với một cái cốc vốn không phải của y vậy Tiêu giao cốc chủ run rộng hỏi Người làm sao biết được ta từ Tây Thiên Trúc đến Văn Nhân Tuấn cười khẩy, Chính vị hỏa thần đã cho ta biết Tiêu giao cốc chủ quát Hãy trả lời câu ta vừa hỏi Văn Nhân Tuấn ủa một tiếng Ủa Coi Bộ tôn giá không tin hỏa thần sau Người của tôn giá chẳng hề trò chuyện với tại hạ bao giờ Nếu không do hỏa thần cho tại hạ hay Thì làm sao tại hạ biết tôn giá từ Tây Thiên Trúc tới Tiêu giao cốc chủ không nói gì nữa Đứng ngẫm nghĩ một lúc Bỗng kêu à và cười lặt À ta hiểu rồi Ta biết rồi Người đã để ý câu nói võ lâm trung nguyên của ta Đồng thời nghe ta bảo bệnh Tây Thi là người của tiêu giao cốc Nên người căn cứ vào mấy món công phu theo Tây Thiên Trúc của bệnh Tây Thi mà đoán biết Văn Nhân Tuấn gật đầu Biết được như thế là khá đấy Tiêu giao cốc chủ lớn tiếng đầy tự tin Chuyện đã như thế này cho người biết thêm cũng chả hại gì Đừng nói chỉ một khu vực tiêu giao cốc này đã thuộc về ta Mà rồi cả Võ Lâm Trung Nguyên cũng sẽ thuộc về ta luôn. Văn Nhân Tuấn quắc mắt. Bọn ta đã ra khỏi sau huyệt của ngươi rồi mà ngươi còn dám hoanh hoang đại ngôn như thế. Tiêu Giao Cốc Chủ cười khẩy, khảy. <cười> Bọn ngươi đã ra khỏi sân động thì đã sao? Văn Nhân Tuấn sắc lạnh. Thì đã sao ư? Hỏi khá đấy. Đừng nói là Võ Lâm Trung Nguyên mà chỉ riêng Tiêu Giao Cốc này thôi. Ngươi cũng chẳng là cái quái gì mà có thể chiếm được Ta sẽ cho ngươi biết rõ sự thật ngay bây giờ Để ngươi không còn cơ hội nào trường mặt ra khuấy rối võ lâm trung nguyên được nữa Tiêu giao cốc chủ cười ngạo mạn, Ha ha ha lớn lối Đúng là chẳng biết trời cao đất dày Được rồi để ta xem ai sẽ gục ngã về tay ai cho biết Y liền cất hữu thủ lên Đám tử y hán tử bịt mặt từ sau lưng liền ua tới Bao vây quanh Văn Nhân Tuấn Và tiểu bao tự ngay Văn Nhân Tuấn quét mắt một lượt Nhìn phương vị đang đứng của các tử y hán tử Bèn cười miệt thị Với cái thiên la trận nhỏ bé tầm thường này Tưởng có thể bao vây nổi ta sao Toàn thân của tiêu giao cốc chủ Bất giác chấn động Run rộng hỏi Người am hiểu thiên la trận Văn Nhân Tuấn nhún vai Ta nói câu này Người tin hay không tùy ngươi Mặc dù ngươi từ Tây Thiên Trúc đến, nhưng e rằng các loại dị thuật Tây Thiên Trúc ngươi biết nhiều không bằng ta đâu. Hờ, thế mà cũng học đòi độc bá võ lâm trung nguyên. Tiêu giao cốc chủ chầm ngâm một chút, nói Ta không tin. Y lại phát hiếu thủ một cái. Đám từ y hán tử bịt mặt, lập tức chuyển động, thay đổi khác hẳn những chỗ đứng vừa rồi. Bọn họ hoán đổi phương vị cực kỳ tinh thục, mau lẹ chứng tỏ đã được huấn luyện thật là kỹ. Bỗng nghe Tiêu Giao Cốc Chủ hỏi, ngươi xem lại thử, đó là trận thức gì? Văn Nhân Tuấn bĩu môi, ta xem rồi, đó kêu bằng Địa Giang trận của Tây Thiên Chúc, uy lực không bằng Thiên La trận vừa rồi đâu. Lượng nhãn của Tiêu Giao Cốc Chủ hiện vẻ hoang mang, gần như là hoảng hốt. Ngươi, ngươi thật sự am tường các loại trận thế Tây Thiên Chúc? Văn Nhân Tuấn cười lật. chỉ biết đôi chút vậy thôi, miễn đủ đối phó với ngươi là được." Tiêu giao cốc chủ run giọng hỏi. "Ngươi, ngươi đích thực xuất thân môn phái nào?" Văn Nhân Tuấn bỗng quay sang Tiểu Bao Tử. "Thu ngâm, có cần cho y biết không?" Tiểu Bao Tử tươi như hoa hàm tiếu, thỏ thẻ. "Tuy đại ca." Văn Nhân Tuấn nói, "Tại hạ muốn cho y biết." nhưng lại ngại mang tiếng là làm y mất vía. Tiểu Bao tự cười, thế thì thôi, khỏi cho y biết vậy. Văn Nhân Tuấn nói, nếu không cho y biết thì tại hạ cũng chẳng nỡ. Tiểu Bao tự liếc xéo Văn Nhân Tuấn một cái, thật là duyên dáng. Thế thì nên cho y biết cho rồi. Văn Nhân Tuấn gật đầu. Hay lắm, nên cho y biết nhé. Chàng quay lại phía tiêu giao cốc chủ, bảo Ngươi nên tập trung gan mật mà dáng đứng cho vững đi Tiêu giao cốc chủ hừ hừ mấy tiếng liền và cười lặt, chẳng nói gì Văn nhân tuấn hỏi Trước hết, ta hãy nhắc đến một vị đương kim danh quan trả án, chóc phạm, ngươi có thể biết không? Tiêu giao cốc chủ liền hỏi lại Ngươi muốn nói đông môn trường thanh Văn nhân tuấn khẽ gật đầu Đúng đấy, ta chính là truyền nhân của lão nhân gia Tiêu giao cốc chủ kinh ngạc, ngẩn người ra một lúc Bỗng ngửa mặt lên trời cười rộ Y cười một chập khá lâu Văn nhân tuấn mới hỏi Người cười gì Tiêu giao cốc chủ nói Hay lắm, tốt lắm Văn nhân tuấn lại hỏi Cái gì mà hay với tốt Tiêu giao cốc chủ trả lời một loạt Ngươi là đồ đệ của Lão ưng khuyển Đông Môn Trường Thanh <cười> Ta vẫn nghe nói trong Võ Lâm Trung Nguyên Bất luận là Tránh hay Tà Hắc hay Bạch Đạo Đều hận Đông Môn Trường Thanh thấu xương Ai cũng muốn giết Lão cả Nên đã có lời giao ước chung hễ người nào sát hại được Lão Thì sẽ được tôn là Minh Chủ Võ Lâm Vậy hôm nay ta hãy bắt sống ngươi Để làm mồi dẫn dụ Lão ưng khuyển đến giải cứu Trừng đó ta sẽ giết luôn Lão đi Ha <cười> ha, thế là chẳng những ta đoạt được hai bảo vật hoàng kim thành, mà còn chiếm luôn ngôi vị minh chủ võ lâm, chẳng cần hao hơi tổn sức bao nhiêu. Như thế, ngươi thấy có phải là chuyện quá đỗi hay, quá đỗi tốt hay không? Ngươi hiểu rõ rồi chứ? Văn Nhân Tuấn gật gù. Ngươi nói minh bạch lắm, ta hiểu rõ rồi. Quả nhiên hay và tốt quá chừng. Nhưng đáng tiếc với độ đệ của đông môn lão nhân gia mà ngươi còn đối phó không nổi thì mong gì chạm đến sợi lông chân của lão nhân gia được? Tiêu Giao Cốc Chủ hỏi lại. Ngươi lấy gì làm chắc là ta đối phó không nổi ngươi? Văn Nhân Tuấn đáp. Lấy sự thật làm bằng. Tiêu Giao Cốc Chủ cười gan. mới chạy ra tới đây ngươi tưởng đã thoát khỏi bàn tay của ta rồi hay sao? Văn Nhân Tuấn nói. Ngươi đừng có quên Ta đã có thể ra đây được Tất nhiên ta cũng đã thừa thời gian bỏ đi xa rồi Nếu ta muốn Nếu ta sợ ngươi Trái lại Chính ta đã lên tiếng báo hiệu Gọi ngươi ra đây kia mà Tiêu giao cốc chủ gật đầu Ngươi nói không sai Nhưng ngươi đã tính lầm Nên ngươi sẽ trở thành kẻ thảm bại. Văn nhân tuấn cười lặt <hếp> Nãy giờ chúng ta đã nói với nhau nhiều rồi Mà cứ để tay chân rảnh rang vô vị quá Lúc này tưởng nên giải quyết ngã ngũ bằng võ công hay hơn Tiêu giao cốc chủ lầm lì Ngó văn nhân tuấn gật đầu Hay lắm ta chịu ý ngươi. Đột nhiên y dung động hai cánh tay Vừa hú lên một tiếng quái dị. Những tử y hán tử đang vây quanh văn nhân tuấn Và tiếu bao tử bỗng cất cao giọng Cùng hát nghêu ngao Không biết họ hát bài ca gì nghe chẳng ra lời lẽ gì cả, cũng chẳng có nhịp điệu rõ ràng, thoạt cao, thoạt thấp, thoạt mau, thoạt chậm, thật là kỳ cục. Tiểu Bao tự lấy làm lạ, là, khẽ hỏi: "Họ diễn trò gì vậy?" Văn Nhân Tuấn mỉm cười. "Ấy là trò giết người của Tây Thiên Trúc, gọi là Nhập hồn đại pháp. Đúng ra có nhiều loại nhập hồn pháp, mà đây chỉ là một. Cô nương có thể nghe họ ca hát không?" Tiểu Bao tự lắc đầu. Không thể nghe Văn Nhân Tuấn nói Vậy thì để tại hạ giúp cô nương Chàng vung tay Phóng chỉ điểm vào huyệt đạo bên tai Của tiếu bao Tử, Khiến nàng không còn nghe được nữa Chẳng khác gì người điếc Chợt nghe tiêu giao cốc chủ cười lạt Lên tiếng ngươi tự thấy có đủ sức kháng cự Loại nhếp hồn đại pháp này không Văn Nhân Tuấn nhún vai Xá gì thứ cho chơi ấy Tiêu giao cốc chủ hư lạnh lùng. Văn nhân tuấn cười, nói tiếp. Đáng tiếc là bọn ngươi hát nghe tệ quá. Tiêu giao cốc chủ xạ hung quang. Để ta coi ngươi còn lớn lối được bao lâu nữa cho biết. Vừa dứt lời, y bỗng hú thêm một hồi dài nữa. Vừa vung hai tay, múa loạn xạ lên. Bọn tử y hán tử lập tức cất giọng ca thật là cao, cao vút và dị thường sắc bén. Cơ hồ vọt lên tận 9 tầng mây Như muốn chọc thủng nền trời Hồi số 51 A-tu-la Cao vút Giọng ca của đám đồng tử y hán tử Cứ dĩ lên cao, cao thêm mãi Bầu không khí trung quanh Bỗng dưng phát sinh biến hóa dị thường Một trận gió mãnh liệt đột nhiên nổi dậy Như luồng chốt điên cuồng Xoáy mạnh Cuốn tung đá sỏi cát bụi Những cánh lá cổ thụ khắp mấy trượng vuông đều lay động dữ dội. Vô số nhánh nhỏ gãy răng rắc, trận mưa lá rơi ồ ạt tả tơi. Tiểu Bao Tử tuy không nghe được, nhưng vẫn trông thấy như thường, nên nàng không khỏi biến sắc kinh tâm. Văn Nhân Tuấn chợt lên tiếng. "Cho chơi đã đến hồi gay cấn, lợi hại rồi đó, nhưng đã có kẻ ca hát, chẳng lẽ không có người lập? Ta cũng hát vài câu để hòa tấu cho vui." Dứt lời Chàng liền cất giọng ca thật sự Giọng ca chàng cũng hết sức kỳ quái Lúc vụt lên cao Thì cao xé trời Khi trầm xuống thấp Thì thấp dè dè Và cũng chậm chậm mau mau Rất ăn khớp với nhịp điệu đang ca Của bọn tử y hán tử Tiều giao cốc chủ chưa nghe còn đỡ, Thoán nghe qua Liền kinh hoàng tái mặt Run run và hỏi Văn nhân tuấn Tại sao ngươi biết Y chưa hỏi hết câu Thì cơn chốt đang làm phí xa tẩu thạch Bỗng tắt ngấm Và trận mưa lá cũng dừng hẳn lại Tứ bề lặng yên trở lại Đồng thời Bọn tử y hán tử bịt mặt Cũng câm bặt tiếng ca Đều đứng ngẩn ra Ngơ ngác như những con gà gỗ Văn nhân tuấn ngừng ca Chàng tươi cười Cốc chủ tôn giá Đã thấy chưa Ta đã bảo về dị thuật Tây Thiên Trúc Ta biết không kém tôn giá Ấy là lời nói thật Không phải ta khoe khoang đe dọa đâu Tiêu giao cốc chủ Trao động ánh mắt Hoảng hốt gào thế thế Văn nhân tuấn Người, người hãy coi đây Bất thần Chiếc bào tía rộng thùng thình của y Tự động lay chuyển Hiện tại trời lặng hẳn gió Mà khắp tử bào của y Cứ phần phật tung bay Và dần dần phùng to ra Căng thẳng như chiếc bong bóng bơm đầy hơi Cùng lúc thừng mạnh giật thịt phí nộn của y cũng tự động giật giật liệt liệt. Rồi y ré lên lê thê, quái gở. Đến bây giờ thì Văn Nhân Tuấn không còn cười nữa. Thần sắc của chàng bỗng trở nên sắc lạnh đáng sợ. Chàng sa tia mắt nghiêm khắc nhìn Tiêu Dao Cốc chủ, cất giọng băng giá. "Không à, ngươi liều mạng đến mức này, bản tâm ta vốn không muốn đả thương ngươi, mà chỉ cảnh cáo cho ngươi hiểu lẽ thiệt hơn, để ngươi Biết sợ mà rút lẹ về Tây Thiên Trúc cho rồi. Nhưng hiện tại, Xem ra ngươi ngoan cổ quá, Vậy chớ trách ta Chàng đứng thẳng như cột trụ, Từ từ cất hai tay lên, Mười ngón khoằm khoằm cong lại, Đoạn chậm, chậm chậm chụp thẳng tới. Chiêu thức thật là kỳ dị, Thế chào thật là chầm trọng. Từ hai cánh tay chàng phát ra, Những tiếng khua động khớp xương, Nghe lách cách liên hồi, Tựa những tiếng nổ nho nhỏ trong đám lửa cháy trong khi ấy, tiêu dao cốc chủ hét rú gào, căng màng da thịt cũng hét rượt rượt, chiếc tử bào lập tức lép xẹp lại, và bất thần y gấp rút xoay người phóng chạy thê la lẹ vào phía trong cốc, thấy chủ xoái bỏ chạy, đám đông từ y hắn tử bịt mặt lập tức la hoảng, ùn ùn đau tẩu, kẻ thì chạy vào trong cốc, kẻ lại chạy bừa ra phía ngoài, chỉ một chớp mắt, cả bọn đã tứ tán biến dạng. Văn Nhân Tuấn chỉ cười lạt, đứng yên, không muốn truy kích. Chàng lại từ từ thu song thủ về, những tiếng khu khớp xương lại lách cách vang lên, rồi chàng thong thả buông thõng hai tay xuống, thở phào một hơi, đoạn quay qua tiểu Bao tự. Loáng một cái, chàng đã phóng chỉ điểm ra, giải khai thính huyệt cho nàng. Tiểu Bao tự lại nghe được như thường. Vừa rồi, mọi diễn biến nàng đã một kích tường tận. Bây giờ Nàng vẫn chưa hết vẻ ngang nhiên, hỏi Đại ca, chẳng hay y đã thi triển dị thuật gì và bị đại ca dùng dị thuật gì mà y phải bỏ chạy như vậy? Văn Nhân Tuấn cười ôn tồn Y đã thi triển một môn võ công cực kỳ lợi hại của Tây Thiên Trúc Môn võ công ấy có thể tự làm gia tăng công lực gấp đôi chỉ trong khoảnh khắc để giao đấu sát địch Lúc công lực gia tăng, bản tính trở nên cực kỳ khát máu chỉ muốn giết người tuy nhiên sau khi thi triển môn võ công tà quái ấy dù thắng hay bại y cũng bị một hậu quả bi đát là tổn hao hơn phân nửa chân lực bình thường tức trở nên yếu hẳn đi phải mất cả nửa năm sau mới có thể cùng người giao đấu được tiểu bao tự lè lưỡi lắc đầu văn nhân tuấn giải thích tiếp còn phần tại hạ thì vừa rồi đã dùng một môn võ công cũng của tây thiên trúc tên gọi là môn võ công gì tại hạ không nhớ nhưng đó là môn công phu đại khái giống như đan chỉ thần công trong võ học thượng thừa của chúng ta vậy. Mà uy lực lại cương mãnh hơn đan chỉ thần công một bậc. Đó chính là môn võ công duy nhất có thể phá trừ môn võ công tà quái khủng khiếp của y. Nên y đã nhận biết ngay, chỉ mới tiếp sơ sơ một chiêu của Tại hạ là mất vía, lập tức đau tẩu Tiểu Bao tự thở dài. Đúng là thiên hạ rộng lớn bao la. Chẳng có chuyện kỳ lạ nào là chẳng có. Nếu vừa rồi mà đại ca không sớm thi triển tuyệt học công phu ấy, thì hậu quả tai hại biết chừng nào, y đã trở nên con ác thú rồi. Văn Nhân Tuấn gật đầu. Đúng thế, nếu để y đủ thời gian gia tăng công lực mà liều mạng, thì quả thật muốn hại y không phải dễ. Và lại, tại hạ cũng chẳng định giết y làm gì. tiểu bao tự hỏi. Đại ca tự tâm là điều tốt. Nhưng hạng người như y Để cho sống trên thế gian này Khác nào đại họa cho thiên hạ Sao đại ca chẳng nhân dịp này Mà trừ khử đi cho xong Văn nhân tuấn trầm ngâm Cô nương nói cũng hữu lý Nhưng trong vụ này Còn có những tình tiết sâu xa Chàng bỏ lửng câu nói Phóng nhãn tuyến nhìn vào động cốc Rồi tiếp lời Y đã sợ chết mà bỏ chạy Âu là tha mạng cho y lần này vậy Theo tại hạ thấy vừa rồi Chẳng phải y chỉ rút chạy vô cốc mà thôi đâu Chính là y đã đào tàu luôn đấy Y sẽ không dám nán lại đây nữa đâu Cho tới lúc này E rằng có vào tìm Cũng chẳng còn thấy y trong tiêu giao cốc nữa Tiểu bao tự hỏi Đại ca muốn nói Là y đã theo một ngõ bí mật nào đó Bên trong động cốc Mà thoát ra ngoài chạy trốn luôn rồi chăng Văn nhân tuấn gật đầu Tại hạ nghĩ như vậy Tiểu bao tự dè dặt Tiểu muội thực tình chưa dám chắc Văn nhân tuấn nói Vậy thì chúng ta Cần trở vào động cốc xem thử Cô nương theo sát sau lưng tại hạ Đừng cách xa ba bước nhé Dứt lời chàng dào bước tiến lên ngay Tiểu bao tự cũng lập tức Bám sát theo vừa dặn Đại ca nên cẩn thận mới được Văn nhân tuấn Vẫn không chậm bước đáp Phải rồi Tất nhiên là phải đề phòng cẩn thận. Hai người tiến đến gần miệng thạch động, tức là ngã đường hầm mà vừa rồi hai người đã từ thần điện thoát ra. Những ngọn đuốc gắn trên hai tượng đá đang cháy bừng bừng, soi sáng cả khoảng động cốc. Nhưng tuyệt nhiên, chẳng thấy một bóng người cũng không nghe âm thanh gì khác hơn những tiếng lửa cháy xèo xèo ở các ngọn đuốc. Tiến vào tới hai cánh cửa đá to, thì cửa đá vẫn mở toang, nên nhìn vô thần điện là có thể thấy rõ ràng ngay mọi cảnh vật vẫn y như cũ. Nhưng cũng chẳng có ai ngoài hai tử thi sóng sượt trước thái cấp bực đá, tức là hai tử y hán tử cụt lưỡi đã bị ám khí bắn chết khi nãy. Văn Nhân Tuấn không mạo hiểm sấn vào thân điện, mà chỉ đứng tại hai cánh cửa đá, đưa mắt ngó vào thôi. Tiểu bao tự bỗng lên tiếng. Trong tiêu giao cốc này, hình như đường lối rất nhiều, rất ngoan nghèo, Muốn kiếm cho thấy tên tiêu dao cốc chủ ẩn núp chỗ nào, thật là khó. Văn nhân Tuấn gật đầu. Đúng vậy, nhưng có lẽ đã cao bay xa chạy rồi cũng nên. tiểu bao tự hỏi. Chúng ta có cần tiến sâu vào các nghèo xem thử hay không? Văn nhân Tuấn đáp. ban nãy chúng ta đã bị giam hãm trong gian thần điện này rồi. Bây giờ không nên mạo hiểm tiến vào, mà tốt hơn là đi qua mấy ngõ hầm khác xem sau. Hai người lại cùng đi sang đường hầm kế cận. Thình linh thấy một tử y hán tử bịt mặt đang hấp tấp từ trong động chạy ra. Văn Nhân Tuấn nói với Tiếu Bao Tử Hay lắm, có tên này chúng ta cứ hỏi gã, sẽ biết được một vài điều. Trong khi chàng nói, thì tử y hán tử đã che tuột ra khỏi cửa hang đá và đang phi thân tiếp tục vọt tới. Văn Nhân Tuấn hít vào một hơi chân khí Nhún chân đằng không bay vèo ra bản lãnh khinh công của gã tự ý hắn tử làm sao chạy thoát trình độ khinh công tuyệt cao của văn nhân tuấn cho nên chỉ trong chớp mắt chàng đã đuổi kịp gã và chàng vung tay một cái đã chụp dính gã vừa khống chế huyệt đảo khiến gã hết vùng vẫy tiểu bao tử cũng đã theo ra kịp tươi cười và nói khinh công của đại ca quả thật là cao tột văn nhân tuấn cũng cười đùa Cần phải giảng luyện như vậy Để khi nào cần đuổi theo địch Thì đuổi cho kịch Mà lúc nào cần chạy trốn Thì chạy cho thoát phải không Trang thò hữu thủ Giải khai huyệt đạo cho tử y hán tử Và hỏi liền Vị cốc chủ của ngươi chạy trốn đâu rồi Tử y hán tử bịt mặt Sợ sệt lắc đầu Tiểu tiểu nhân không biết Văn nhân tuấn gần giọng Trước sau gì rồi Ngươi cũng phải khai thật tốt hơn, nên tỏ ra biết điều ngay đi, đừng đợi ta động thủ mà khổ thân. Tử Y Hán Tử bịt mặt, ngậm ngừ. Tiểu tiểu nhân thật tình không biết mà. Văn Nhân Tuấn phóng tà thủ, chụp vào vai gã, cười lật. Ha ha, ta phá nát một bên vai và tay ngươi. Tử Y Hán Tử bịt mặt, l lẽ và nói. Cốc cốc chủ của tiểu nhân đã đi rồi, không còn trong tiêu dao cốc nữa. Y đã theo một ngõ bí mật mà rơi cốc. Ngõ bí mật đó nằm phía sau thần điện. Sau khi dùng ngã đó thoát đi, Y đã phá hủy đường hầm luôn rồi. Nên tiểu nhân không còn ngõ chạy theo được. Đành phải trở ngược ra phía này. Văn nhân tuấn gật đầu. Ta đoán không sai, tốt lắm. Ngươi đã khai thật đó. Nhưng cốc chủ của ngươi đi đâu thế? Tên hán tử bịt mặt đáp. Tiểu nhân thật tình không biết. Tiểu bao Tử lên tiếng và hỏi Tại Trung Nguyên, y còn chỗ nào ngoài tiêu giao cốc này không? Tử y hán tử bịt mặt lắc đầu Bọn tiểu nhân theo cốc chủ đến Trung Nguyên Ở tại tiêu giao cốc từ đầu cho đến giờ Chưa từng rời cốc đi đâu cả Nên không rõ còn chỗ nào khác có thể đến hay không Theo tiểu nhân hiểu Rất có thể cốc chủ đã trở về Tây Thiên Trúc rồi cũng nên Tiểu bao Tử lại hỏi Y không thể tìm một nơi nào khác Tiếp tục lưu lại Trung Nguyên Để tái phát động âm mưu đại sự sau Tử y hán tử bịt mặt Lộ vẻ ngang nhiên Cái đó thì tiểu nhân chưa nghĩ tới Nên cũng chẳng dám nói càng Văn nhân tuấn lắc đầu Y không dám lưu lại Trung Nguyên lúc này đâu Vì ý biết âm mưu đã bại lộ Mà chắc chắn là y phải chạy gấp về Tây Thiên Trúc Để chiêu binh mãi mã Rồi sau này sẽ trở qua Ngừng một lúc ngó tử y hán tử bịt mặt hỏi Ngươi cũng là Tây Thiên Trúc Tử y hán tử bịt mặt đáp ngay Vâng đúng vậy Văn Nhân Tuấn lại hỏi Tức là ngươi đã từ Tây Thiên Trúc theo cốc chủ ngươi mà đến đây Tử y hán tử bịt mặt đáp ngay Vâng đúng vậy Văn Nhân Tuấn hỏi tiếp Chắc ngươi biết cốc chủ của ngươi nguyên là ai Làm gì ở Tây Thiên Trúc? Tử y hán tử bình mặt liền lắc đầu. Cái đó thì tiểu nhân không biết. Văn nhân Tuấn cười gằn. Ngươi không khai thật thì ta phá nạ một bên vai và tay ngươi. Nằm ngón tay chàng đang bấu trên vai gã, lập tức gia tăng trọng lực. Gã kêu lên đau đớn, toàn thân run bần bật, nhưng vẫn cố gắng lắc đầu. Tiểu nhân không biết thật tình... Văn Nhân Tuấn càng bấu chặt ngũ chỉ thêm. Bỗng nghe tại vai của tử y hán tử bịt mặt, bật tiếng kêu răng rắc và miệng gã rú to. Tiểu tiểu nhân nói, để tiểu nhân khai. Văn Nhân Tuấn nới lỏng tay cho gã, bảo. Khai đi, ta nghe đây. Tử y hán tử bịt mặt, nói. Cốc chủ của bọn tiểu nhân nguyên là một chiếc sắc tại viện Atula bên Tây Thiên Trúc. Văn Nhân Tuấn chấn động tâm thần, kêu khẽ. A tu viện Tử y hán tử bịt mặt Tưởng trang hỏi vội gật đầu Dạ đúng thế Gọi là A tu hạ viện ạ Văn nhân tuấn hỏi Y ở A tu hạ viện Giữ chức sắc gì Tử y hán tử bịt mặt đáp Y vốn là một vị tôn giả Của A tu hạ viện Văn nhân tuấn trầm ngâm một chút Mới hỏi Một tôn giả ở tu hạ viện Là chức sắc không cao Chẳng lẽ lại đủ tín nhiệm Để được biệt phái sang trung nguyên Theo ta biết thì Atula gồm hai viện Hạ và Thượng Số tôn giả chia loại thành Hồng Y Hoàng Y Hắc Y Và Tử Y Năm hạng Vậy cốc chủ ngươi thuộc hạng tôn giả nào Tử Y hắn tử bình mặt Nhìn chàng bằng ánh mắt kinh dị Đại nhân Tại sao cũng biết quá rõ Văn nhân tuấn cười lặt Ta tuy là người Trung Nguyên, nhưng biết rõ chuyện Tây Thiên Trúc có lẽ còn hơn những kẻ từ đó nữa. Nào, ngươi trả lời câu hỏi của ta đi. Tử y hán tử bình mặt đáp. Cốc chủ vốn là tử y tôn giả. Văn Nhân Tuấn bật cười lạnh lùng. ha <cười> ha, Một kẻ tôn giả hạng tử y bé nhỏ mà dám cả gan đến Trung Nguyên mưa đồ thao túng võ lâm. Quả e chẳng biết trời cao đất dày là gì. Này... Bọn ngươi ở Tây Thiên Trúc làm gì? Tử y hắn tử bình mặt đáp ngay. Bọn tiểu nhân đều vốn là tăng lữ ở a hạ viện. Văn nhân tuấn lắc đầu. Một tôn giả nhỏ bé hạng tử y đem theo mấy tên tăng lữ sang Trung Nguyên định xưng bá. <cười> Cái a viện của bọn ngươi thật là chẳng coi người Trung Nguyên vào đâu cả. Ngừng một lát lại hỏi. Ngươi hãy cho ta biết. Cái tên tôn giả tự y cốc chủ của bọn ngươi Dẫn bọn ngươi sang Trung Nguyên Âm mưu đại sự vậy Chớ vị trụ trì A Tô Viện có hay biết không Tử y hán tử bịt mặt gật đầu Hay biết chứ Văn nhân tuấn cau mày <cười> Nếu thế Thì chính vị trụ trì của bọn ngươi Mới là người chủ chốt chỉ huy vụ này rồi Tử y hán tử bịt mặt đáp ngay Đúng vậy Văn nhân tuấn gật gù hay lắm, ta chẳng trách ngươi, ta buông tha cho ngươi trở về Tây Thiên Trúc, nhưng ngươi nhớ cho kỹ lời nói của ta để mà bẩm lại với vị trụ trì A Tu La Viện nghe không? Tử Y Hán Tử bịnh mặt, mau mắn. Dạ dạ, chẳng hay đại nhân cần nhắn lời chi? Văn Nhân Tuấn gằn giọng. Ngươi nói lại rằng, trước đây vị A Nam Hoạt Phật vốn là bậc nhân tử chân tu, suốt đời chẳng hề rời viện đi đâu. Không hề lạm dụng tuyệt thế bản lãnh làm hại ai hết Đó là tấm gương sáng Vị hoạt Phật ấy Tuy đã viên tịch Nhưng đâu phải người kế vị ngày nay Vội quên đi mà sinh tà tâm Định gây náo loạn võ lâm trung nguyên Nếu vị trụ trì không sớm hồi tâm Thì có ngày võ lâm trung nguyên Kéo đến phá tan cơ nghiệp Thì hối không kịp đấy Lời ta đã nói rõ rệt ngươi dáng nhớ Thôi đi đi Chàng buông tay ra Tử y hán tử bình mặt, vội đứng lên, đưa mắt kinh hãi nhìn Văn Nhân Tuấn lần nữa, rồi lẹ làng quay lưng, chạy nhanh đi, chẳng dám quay đầu lại nữa. Hồi số 52, Nguy cơ Nhìn theo bóng gã tử y hán tử chạy khuất ra khỏi động cốc, Tiểu bao tử bỗng quay lại ngó Văn Nhân Tuấn bằng ánh mắt băn khoăn, ngập ngừng hỏi. Đại ca... Vừa rồi đại ca nói như thế Có nghĩa là Văn nhân tuấn ngắt lời hỏi lại Cô nương chưa hiểu Tại sao tại hạ nhắn lời với vị trụ trì A tu la viện ở Tây Thiên Trúc như thế Phải không Tiểu bao tự gật đầu Vâng quả tình chưa hiểu rõ Tiểu muội từng nghe nói Hồi 10 năm về trước Có một vị cao tăng đắc đạo là A Nam Hoạt Phật Phải chăng đó là Văn nhân tuấn bỗng lắc đầu Hiện tại, đừng hỏi, trong tương lai cô nương sẽ hiểu. tiểu bao tự chố mắt. Tại sao hiện tại không nên hiểu? Văn nhân Tuấn đáp. Nội dung câu chuyện dài dòng, rộng lớn lắm. Trong nhất thời khó mà nói rõ hết được. Hơn nữa lại là chuyện bí mật trong võ lâm. Nếu nói bây giờ, e quá sớm. Bởi thế, tại hạ chưa thể cho cô nương biết ngay được. tiểu bao tự nhăn mặt nũng nịu thế thì tới bao giờ đại ca mới chịu nói cho tiểu muội nghe?" Văn Nhân tuấn đáp, "Trong tương lai, tuy nhiên đến lúc đó, dầu tại hạ không nói, tự nhiên rồi cô nương cũng biết như thực." Tiểu Bao Tử lại hỏi, "Để chờ xem, vị trụ trì viện Atula ở Tây Thiên Trúc có chịu nghe theo lời nhắn nhủ của tại hạ hay không cái đã. Nếu y không thèm nghe theo, lại tiếp tục sai phái người đến Trung Nguyên." hoặc chính y thân hành dẫn các tôn giả tăng nữ dưới quyền kéo sang trung nguyên trường đó cô nương sẽ tự nhiên thấy rõ sự việc hiểu rõ vấn đề tiểu bao tự hỏi thêm vạn nhất mà nghe theo lời khuyến cáo ấy và không sang nữa thì sao văn nhân tuấn đáp rất mong được như thế và nếu sự thế sẽ đi tới yên ổn tốt đẹp như thế thì tại hạ cũng sẽ nói cho cô nương hay còn bây giờ Chuyện xảy ra cái gì mới cả, tưởng không nên nói sớm. Tiểu Bao Tử lại hỏi: Giả sử nhân vật trụ trì A viện ấy sẽ kéo thuộc hạ sang Trung Nguyên đi nữa, thì có chi đáng sợ đâu, mà đại ca có vẻ lo ngại đến thế. Văn Nhân Tuấn dương mày: Nếu vị trụ trì A viện Tây Thiên Trúc thân chinh dẫn thuộc hạ đến Trung Nguyên, thì chắc chắn Võ Lâm Trung Nguyên sẽ lâm vòng đại họa, vì rằng võ công của y có thể có người đối địch nổi, nhưng về các dị thuật Tây Thiên Trúc thì e rằng chẳng một ai chống cọi được. Tiểu Bao Tử lấy làm lạ. Như đại ca chẳng hẳn, đại ca chẳng biết dị thuật và võ công Tây Thiên Trúc là gì. Văn Nhân Tuấn lắc đầu. Sự hiểu biết của tại hạ chỉ đại khái có thể đối phó với hạng tôn giả thuộc hạ của y mà thôi, chớ làm sao bị kịp y cho được. Cứ lấy nhân vật tiêu dao cốc chủ mà nói, thì vị trụ trì của y bản lãnh cao hơn gấp trăm lần. Tiểu bao tự tò mò, ghê gớm đến thế ư? vậy thực ra sự lợi hại như thế nào? Văn Nhân Tuấn hỏi lại. Theo cô nương biết, thì vị A Nam Hoạt Phật trước kia có bản lãnh công lực ra sao? Tiểu bao tự nói. Tiểu Mộ nghe nói, thì vị A Nam Hoạt Phật ấy đã luyện đến trình độ Tam Hoa Tụ Đỉnh Ngũ Khí Triệu Nguyên. Là một đệ nhất cao tăng trong vòng trăm năm gần đây Về bản lãnh võ công Được coi là đệ nhất kỳ nhân Văn nhân tuấn gật gù Và bỗng ngắt lời Vị trụ trì A-tu-la viện Ở Tây Thiên Trúc Hiện giờ vốn là sư đệ của A-nam hoạt Phật Ngày trước đấy tiểu bao tự sửng sốt kêu lên Đại ca nói sau Sư đệ của A-nam hoạt Phật Có đúng thế không Nếu đúng thế thì đáng sợ thật Văn Nhân Tuấn chỉ cười, không nói gì. Tiếu bao tự lại lên tiếng. Nếu vị trụ trì A-tu-la viện hiện giờ là sư đệ của A-nam hoạt Phật, thì bản lãnh đâu có kém gì mấy. Văn Nhân Tuấn gật đầu, ngắt lời. Cho nên không thể xem thường nếu lão ta can dự vào võ lâm trung nguyên. Tiếu bao tự hỏi. Dường như vị trụ trì A-tu-la viện hiện giờ tuy ở Tây Thiên Trúc, Nhưng gốc gác vốn là người trung nguyên, phải thế không đại ca? Văn nhân tuấn đáp Đúng thế, mà lại là hạng nhân vật cao cường Tiểu bao Tử lại hỏi Đại ca, nếu lão ta vẫn nuôi tham vọng độc bá võ lâm trung nguyên Thì có cách nào đối phó chăng? Văn nhân tuấn nói Vừa rồi tại hạ đã chẳng nói rồi là gì Muốn đối phó võ công của lão ta Thì khả dĩ có người đương nổi Nhưng khó chế ngự được dị thuật Tây Thiên Trúc tiểu bao tự không nhịn được Xen lời Thế rồi đành thúc thủ sau Văn Nhân Tuấn trầm ngâm một lúc Mới nói Mặc dù nguy cơ thì quả là nguy cơ thật Đáng ngại lắm song cũng có thể tìm ra người đối phó lão ta được Chớ chẳng đến nỗi hoàn toàn bó tay tiểu bao tự sáng mắt hỏi ngay Chẳng hạn như ai là người có thể đối phó được Như đại ca là một Văn nhân Như đại ca là một Văn nhân Tuấn đáp Còn có gia sư và Lý Tam Lan Tiểu bao tự ngạc nhiên Sao Lý Tam Lan Cũng biết võ công đối phó Với vị trụ trì A tu La Viện Văn nhân Tuấn gật đầu Không sai Tiểu bao tự hỏi thêm Nhưng về phần Lý Tam Lan Làm sao đại ca biết y có bản lãnh Đối phó được lão trụ trì Văn Nhân Tuấn đáp Tại hạ đoán chừng như thế Nhưng là sự đoán chừng có căn cứ Bởi vì gia sư và tại hạ Đều có khả năng đối phó lão ta Mà bấy lâu nay Lại không thể tóm nổi lý tam lang Tức là lý tam lang rất cao cường bản lãnh Dường như trình độ võ học của y Vô cùng uyên thâm Chẳng môn nào lại y chẳng giỏi Tiếu bao tự gật gù, Có thể đúng Văn Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn trời Bảo Bây giờ chúng ta cần đi ngay Rồi vừa đi vừa nói tiếp chuyện Cái nguy cơ vừa kể không thể xem thường Mà phải lo đối phó ngay từ lúc này mới kịp Tại hạ muốn đi tìm hai người càng sớm càng tốt Chàng đã nói đi là đi liền Chàng nắm tay Tiểu Bao tử Song song phi thân lướt vèo ra ngoài động cốc Tiểu Bao tử thỏa thẻ Đại ca định đi tìm ai Văn nhân tuấn đắc Tại hạ muốn kiếm bệnh Tây Thi với một vị nữa là Hồng Cô Nương Tiểu bao tự hỏi gật. Sao đại ca nói đi kiếm bệnh Tây Thi với ai nữa Văn Nhân Tuấn đáp Một vị gọi là Hạnh Bội Thi Cô Nương Tiểu bao tự nhìn chằm. Hạnh Bội Thi Văn Nhân Tuấn gật đầu Tiểu bao tự mấp máy đôi môi anh đào Đại ca kiếm bệnh Tây Thi để làm gì Văn Nhân Tuấn đưa mắt ngó Tiểu Bao Tử và mỉm cười. Sao cô nương không hỏi tại Hạ đi tìm hạnh cô nương làm gì mà lại hỏi về bệnh Tây Thi? Tiểu Bao Tử ửng hồng gương mặt kiều mị. Thực tình đáng lẽ thì Tiểu Mụi hỏi về hạnh cô nương trước, nhưng kịp ngẫm suy, hỏi như thế là không nên, vì có thể sẽ bị đại ca cho là Tiểu Mụi ăn phải dẫm chua, ghen bóng ghen gió. Văn Nhân Tuấn bật cười. Hay lắm, cô nương nghĩ thế là phải. Bởi vì đã đi chung với Tại Hạ mà cô nương có tánh hay ghen, thích ăn dấm chua, thì e rằng trên đời này sẽ không đủ dấm cho cô nương ăn. Ngừng một chút, Trang nói tiếp. Tại Hạ tìm bệnh Tây Thi để sớm vành mặt đuổi Thị về Tây Thiên Trúc cho lẻ. Thị mà còn ở lại Trung Nguyên thêm ngày nào, thì tương lai của võ lâm Trung Nguyên sẽ vướng thêm một phần tai họa. Còn việc đi kiếm Hạnh cô nương là tại Hạ Cần. Chàng bỗng bỏ lửng lời đang nói. Tiểu Bao tự cũng chẳng nói gì. Văn Nhân Tuấn cười thân mật. Cô nương quả là trầm tĩnh, nhẫn nại có hạng, đã nhịn được không hỏi là tài lắm đấy. Được rồi, để Tại Hạ nói luôn. Tại Hạ Cần nhờ Hạnh cô nương có một việc quan trọng. Tiểu Bao tự hỏi. Đại ca đi tìm Hạnh Bộ thi cô nương. Để cậy nhờ một việc quan trọng ư, việc chi vậy? Văn Nhân Tuấn đáp. Tại hạ sẽ nhờ nàng sẵn sàng đối phó dị thuật Tây Thiên Trúc của trụ trì A-Tô-La Viện. Tiểu bao tự kêu ủa một tiếng, lại hỏi. Ủa, vị hạnh cô nương ấy tinh thâm dị thuật Tây Thiên Trúc, khả dĩ đối phó được với lão ta ư? Văn Nhân Tuấn gật đầu. Hạnh cô nương có một quyền Tây Thiên Trúc bí kíp. Gom đầy đủ về võ học lẫn dị thuật Tây Thiên Trúc, lại toàn là những môn thượng thừa. Vị trụ trì A To La viện bất quá cũng luyện những môn công phu và dị thuật như thế. Vì vậy, nếu Hạnh cô nương ra tâm luyện tập đúng mức quyển tay Thiên Trúc bí kíp ấy, ác sẽ đủ lực lượng đối phó lão. Tiêu Bao tự thở phào nhẹ nhõm. Ha, thì ra là như thế, đỡ lo quá rồi. A này Do đâu mà đại ca biết vị hạnh cô nương ấy Có quyền bí kíp quý giá đó vậy Văn nhân tuấn lắc đầu Tại hạ đâu có biết Ngay đến diện mạo của nàng ra sao Tại hạ cũng chưa từng gặp lần nào cả Tiểu bao Tử hoài nghi Thật không đó Văn nhân tuấn không nói gì Chỉ cười Tiểu bao Tử Lại ửng hồng đôi má xinh đẹp Phân trần Tiểu mội chỉ thuận miệng mà hỏi thế thôi Chớ chẳng có ý gì, chẳng hề nghĩ là đại ca nói dối đâu. Văn Nhân Tuấn nói, cô nương lấy làm lạ là phải. Tiểu bao tự cúi đầu, thỏ thẻ. Vâng, quả thật tiểu muội không khỏi phân vân khó hiểu, vì trong khi đại ca biết rõ vị hạnh cô nương ấy có bí kíp Tây Thiên Trúc và định đi tìm, thì tại sao lại bảo rằng chưa từng quen, chẳng hề gặp mặt người ta lần nào. Văn Nhân Tuấn giải thích, gia sư đã nói về nàng cho tại hạ nghe lão nhân gia từng giúp đỡ nàng ta một vụ cũng rất quan trọng nên đôi bên biết nhau chàng liền tóm thuật đầu đuôi câu chuyện Đồng môn trường thanh giúp hạnh bộ thi báo thù như thế nào tiểu bao tử chăm chú lắng nghe đoạn nói nguyên lai là như thế thảo nào vậy đại ca tìm gặp hạnh cô nương chắc chắn hạnh cô nương sẽ sẵn sàng đáp ứng lời yêu cầu của đại ca ngay văn nhân tuấn nói Đây không phải là giúp cho cá nhân tại hạ, mà là một đại nhiệm vụ đối với sự sinh tồn của toàn thể Võ Lâm Trung Nguyên, cũng như đối phó với sự sinh tồn của chính bản thân nàng ta. Cố nhiên nàng ta sẽ ý thức rõ mà gánh vác. Tiểu Bao tự hỏi: Đại ca biết nàng ta cư ngụ tại đâu không? Văn Nhân Tuấn lắc đầu. Hạnh gia đã bị tàn phá, người trong nhà đều chết hết, chỉ còn hai mẹ con nàng. Thành thử họ ở tại đâu Thật là khó mà biết chắc được tiểu bao tự lại hỏi Giang hồ bao la Đại ca làm sao tìm cho gặp được mẫu tử hạnh cô nương Văn nhân tuấn đáp Cô nương yên tâm Tại hạ sẽ có cách tìm gặp họ tiểu bao tự thỏ thẻ Mội chúc đại ca thành công Nàng bỗng nhớ đến một chuyện liền hỏi tiếp Đại ca A tu la viện ở Tây Thiên Trúc thực ra là một nơi ra sao có giống như các chùa chiền tại Trung Nguyên chúng ta không? Văn Nhân Tuấn giảng giải tương tận cũng có phần tương tự nhưng không giống lắm. Những chùa chiền tại Trung Nguyên là nơi luôn mở rộng cửa cho thập phương bá tánh đến lễ bái vãn cảnh và cơ hồ đâu đâu cũng có, chẳng chùa lớn thì chùa nhỏ. Còn a tu viện ở Tây Thiên Trúc dù cũng là nơi tu dưỡng song chỉ có một nơi duy nhất mà thôi và là nơi cực kỳ xâm nghiêm, thần bí, cấm nhặt ngoại nhân lai vãng. Có thể nói nơi đó gần giống như một tổ chức tách biệt nhân gian, một thứ tôn giáo thần bí. Theo tại Hạ Hiểu thì A tu la Viện chia làm Thượng Hạ Nhị Viện. Hạ Viện thì chức sắc thấp nhất là Tăng Lữ và cao nhất là Tôn Giả. Trong số Tôn Giả thì thấp nhất là Tử Y Tôn Giả. Cứ trải qua 10 năm tu luyện khổ hạnh thì được thăng một cấp. Từ tử y dần dần lên đến cao nhất là Hồng y, phải trải qua ít lắm là 40 năm tu khổ. tiểu bao tự sen lời, nói vậy thì Hồng y tôn giả nào cũng đều cao niên cả, phải không? Văn nhân tuấn gật đầu, đúng thế, niên kỷ của mỗi Hồng y tôn giả ít lắm cũng từ 60 trở lên. Đến Thượng viện Atula thì chức sắc thấp nhất là hắc y tôn giả hàng ngày chỉ tu luyện, chứ không phải làm bất cứ việc nào khác hết. việc tu luyện gồm có võ công, dị thuật. cho một khi lên đến cấp hồng y tôn giả, thì công lực rất là thâm hậu và địa vị cũng rất tôn cao. tiểu bao tự nói, xem thế, quả nhiên a atula viện ở thiên trúc là chốn thâm nghiêm thần bí thật. văn nhân tuấn gật đầu, không sai. tiểu bao tự thở dài. <cười> Đã là trốn khổ tu rừng ấy cớ sao lại có hạng tôn giả Còn nặng lòng chân Cứ nuôi tham vọng tầy trời Kể cũng lạ Chẳng những họ thòm thèm kho tàng Hoàng Kim Thành Mà lại muốn làm bá chủ võ lâm trung nguyên Mới đáng trách Văn nhân tuấn trầm ngâm Không nói gì tiểu bao tự bỗng hỏi À này đại ca Theo đại ca nghĩ Thì Hoàng Kim Thành là một nơi có thật hay không Văn Nhân Tuấn đáp Có thật Nhưng từ mấy trăm năm rồi Chẳng có gì lưu lại rõ rệt về dấu tích của nó Nên chẳng ai biết nó tọa lạc tại đâu Cũng bởi thế Mà hiện giờ mới xảy ra cuộc săn đuổi Tranh giành hai món địa đồ Và chìa khóa Hoàng Kim Thành Mặc dù không ai thấy tận mắt Hai món ấy hình dáng ra sao. Hồi số 53 Hoạt Cương Thi Tiểu bao tự nói Như thế xem ra khó có ai biết được Kho tàng Hoàng Kim Thành ở đâu mà thủ đắc Văn Nhân Tuấn lắc đầu Cái đó cũng còn tùy Mọi sự đều có chữ duyên Đã có duyên phận thì không cầu vẫn được Mà vô duyên phận dẫu cố cưỡng cầu cũng chẳng được Vị thành chủ Hoàng Kim Thành Quả nhiên đã nói đúng Kỳ chân dị bảo Chỉ ai hữu đức mới thủ thắng Mà chữ đức là gì Nếu không có nghĩa là duyên phận Thế cho nên, theo tại hạ nghĩ Không cần phải đem sinh mạng đi tranh đoạt vụ Hoàng Kim Thành làm gì tiểu bao tử nhìn Văn Nhân Tuấn hỏi Nghe qua khẩu khí của đại ca Dường như đại ca trả thiết đến kho tàng Hoàng Kim Thành Văn Nhân Tuấn mỉm cười Thế cũng như tại hạ vừa nói hữu duyên thì không cầu vẫn được Vô duyên dẫu cưỡng cầu cũng không được Chỉ cần ý thức rõ như thế Tất sẽ khỏi bôn trôn tham vọng trước vụ Hoàng Kim Thành vậy. Tiểu bao tử bỗng bật cười thanh tiếng. Văn Nhân Tuấn lấy làm lạ, ngó nàng hỏi. Cô nương cười chuyện chi? Tiểu bao tử đáp. Tiểu muội rất là cao hứng vì nhân đây đã nhận thức đại ca rõ thêm một đặc điểm nữa. Văn Nhân Tuấn lại hỏi. Cô nương nhận thức thêm điểm gì? tiểu bao tử ửng hồng đôi má thỏ thẻ. Tiểu muội nhận thấy đại ca quả gồm nhiều nước tính, rất xứng đáng làm một cội tung quân cho tiểu muội trong gửi chọn cuộc đời. Trên sắc diện của Văn Nhân Tuấn thoáng hiện một nét khích động, nhưng chàng liền bật cười che lấp đi và nói: "Đó vẫn là ý niệm chủ quan của cô nương, chớ tại hạ quả thật chẳng xứng đáng gì cả." Vừa cho chuyện Hai người vừa đều đạn phi hành lướt nhanh khỏi khu vực tiêu giao cốc Càng lúc càng xa Trong lúc ấy Thời khắc cũng chuyển dần Sắp bước sang ngày mới ngẩng nhìn nền trời Văn nhân tuấn Hít một hơi chân khí vào Hỏi Một đêm đã gần tàn Đúng là một đêm đầy hỉ nộ ai ố Cô nương thấy mệt không Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chốc lát nhé tiểu bao tự tán thành ngay Vâng, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một lúc, nhân tiện tìm cách nào hong cho khô y phục luôn. Y phục hai người quả nhiên sũng nước vì vừa mới vượt ngang qua thác nước ngoài cốc khẩu. Tiểu Bao Tử, phóng Nhãn Tuyến nhìn ra xa về phía trước, lại lên tiếng. Đại ca, xem chừng khó kiếm được một nơi nào khả dĩ dừng chân nghỉ ngơi, vì khắp vùng rộng lớn này dường như chỉ toàn là rừng núi, chẳng có nhà cửa đình miếu gì cả. Văn Nhân Tuấn bình thản, nói Chúng ta gắng đi thêm một quãng nữa, sẽ có nơi nghỉ ngơi, đừng lo Hai người lại vừa đi, vừa trò chuyện Và chẳng bao lâu, đã vượt thêm hơn một dặm đường Bỗng thấy trước mặt có một ngôi nhà tối đen Văn Nhân Tuấn phấn khởi tinh thần, gieo lên Hay lắm, đã có chỗ nghỉ chân kia rồi Trông hình như không phải là nhà ở của dân chúng Tiểu bao Tử. Vận nhãn lực quan sát kỹ Nói Tựa như ngôi miếu thì phải Văn nhân tuấn gật đầu Đúng thế Đà phi hành của hai người cực nhanh Nên chỉ mới trao đổi nhau mấy câu Thì đã lướt đến sát ngôi nhà tối đen rồi Quả nhiên Là một tòa cổ miếu Mà lại là miếu hoang Đã hư phá khá nhiều Xem ra đã vắng hẳn hương khói từ lâu lắm rồi Tiểu bao tự cười nói Thế này hết sợ Không có nơi hong y phục nữa rồi. Văn Nhân Tuấn vẫn luôn luôn đi trước, chàng sấn thẳng vào cửa miếu. Thình linh, năm bảy cánh rơi tung bay vù vù. Phàm nữ nhân thì rất sợ các loài rơi, chuột, rắn. Nên tiểu bao tử không khỏi hoảng bía, vội nắm chặt cánh tay của Văn Nhân Tuấn kéo dừng lại. Bên ngoài đã tối đen, mà phía trong miếu lại càng hắc ám. Hai người dè dạt tiến vào. Ngôi miếu tuy nhỏ, nhưng cũng có đầy đủ những hình thức thông lệ. Nào lưỡng biên cương phòng, nào tả hữu hành lang, nào tiền điện, rồi tránh điện. Hai người sấn vào đại điện. Nơi đây tuy tối như mực, nhưng vì nhãn lực hai người vốn hơn thường nhân, nên chỉ nhìn qua một lượt là trông thấy ngay hiện tượng quái dị trước mắt. Giữa đại điện có ba cỗ quan tài. Toa phá miếu hoang vắng đã phủ chùm bầu không khí giận người rồi, mà giờ trong miếu lại có thêm ba cỗ quan tài, khiến cảnh trạng càng thêm khủng khiếp. Tiểu Bao Tử không khỏi khẩn trương, càng nắm chặt cánh tay của Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn vỗ nhẹ vào tay nàng, cười bảo: "Bôn tẩu giang hồ đã lâu, từng mục kích bao nhiêu trường hợp người chết mà chẳng sợ, sao bây giờ lại ngán ba cỗ quan tài làm chi cho bận trí?" Mặc kệ nó, ở đây vắng vẻ, rất tiện việc hong áo, chúng ta đã tìm đúng nơi lắm rồi. Trang kéo tiểu bao tử bước tới, xem kỹ ba cỗ quan tài. Hai cỗ hai bên đã cũ kỹ gần mông nát, nhưng cỗ đặt giữa lại còn mới, hiển nhiên được quan tại đây chưa bao lâu. Văn Nhân Tuấn cau mày nói: "Không biết nhà nào mà bạc đức thế này, thiếu gì nơi có thể mai táng, lại nhè đem quan quan tài tại đây kỳ thật chàng lại kéo tiểu bao tử tiến luôn sang hậu viện bảo chỗ này tiện hong y phục lắm đây để tại hạ kiếm cái gì nhóm lửa lên cái đã chàng xoay lưng toan đi tiểu bao tử lo ngại liền nắm giữ chàng lại văn nhân tuấn cười đừng có sợ tại hạ vẫn lần quẩn trong đại điện chớ đâu ra ngoài làm gì tòa phá miếu này chẳng có ai làm chủ mình muốn dùng món nào cũng được Vậy cứ lấy chiếc bàn hư kia mà làm củi cho tiện việc. Chàng tạt qua một bước, vừa lấy chiếc bàn ọp ẹp. Chỉ cử động tay chân mấy cái, chiếc bàn đã tan rời từng mảnh. Chàng nói, hy vọng số gỗ ván của chiếc bàn cũ này sẽ đủ tốt để khỏi phải dùng đến nắp con tải. Chàng lấy hòa tập ra, đánh lửa, bắt đầu đốt mấy thỏi gỗ nhỏ rồi nhóm thành đống lửa to dần. Hỏa quang bừng lên Đánh tan bầu không khí hắc ám Âm u trong đại điện Khiến tiếu bao Tử dạn dĩ hẳn lên Văn nhân Tuấn cởi trường bào ra Trao cho tiếu bao Tử Bảo Đây là công việc của cô nương Hãy hong giúp Tài Hạ đi Tại Hạ ra ngoài cửa canh gác cho Chàng toan cất bước Tiếu bao Tử vội nói Không cần phải như thế Hai ta mặc nhiên đã định danh phận phu thế rồi khi cần chi phải e dè giữ gìn. Đại ca cứ ở lại đây giúp muội một tay. Nàng giữ chiếc trường bào, kéo một vạt trao cho chàng thoẻ thẻ. Chúng ta căng rộng trường bào này ra mà hong trên lửa cho chúng khô. Văn Nhân Tuấn đưa mắt ngó nàng, chẳng nói năng chi hết. Hai người căng áo, hong trên lửa. Tiểu Bao tự đã nói đúng, hong cách này quả nhiên chỉ một lúc không bao lâu, chiếc trường bào của chàng đã khô. Văn Nhân Tuấn lấy áo mặc lại vào người. Tiểu bao tự nhẹ nhàng từ từ cởi lần lần ra. Chiếc áo tróng bên ngoài rồi lớp chính y. Những đường cong tuyệt mỹ với da thịt nõn nà trên thân hình kiều diễm của nàng lộ lộ trước ánh lửa vì nàng chỉ còn mặc có quần áo lót mà thôi. Văn Nhân Tuấn cảm thấy có điều khó xử, liền cúi mặt nhìn xuống. Tiểu bao tự bật cười trêu đùa. Đại ca có đúng thật là con người phong lưu hay không? Nào, lại đây, tiếp giúp tiểu muội một chút. Nàng căng áo ra, trao cho chàng, giữ hộ một bên. Văn Nhân Tuấn ngước mắt lên và đưa tay tiếp giữ. Chàng bỗng bật cười. Tại hạ vẫn chưa hiểu tại sao. Đối với cô nương, tại hạ cứ không cảm thấy rung động ham muốn. Tiểu bao tự nói, chắc là do tiểu muội không đủ hấp dẫn. Cũng có thể Tiểu bao tự cười Ấy nói chuyện thì cứ nói Nhưng xin cẩn thận dùm cho Kẹo làm cháy áo Thì tiểu muội bắt đen đấy Lời của nàng vừa dứt Đột nhiên từ phía tránh điện Vọng sang một tiếng cách khá to Tiểu bao tự giật mình Ngưng mắt ngó Vừa hỏi văn nhân tuấn Thanh âm gì vậy Đại ca có nghe thấy không Văn nhân tuấn bình thản Như chẳng có việc gì xảy ra cả Chậm rãi gật đầu Có nghe chắc là chuột bọ gì đó Chàng vừa nói xong Thì lại nghe tiếng cách nữa Tiểu bao tự hoang mang Đại ca không phải chuột mà là Nàng vừa nói tới tiếng là Thì chiếc quan tài còn mới Trong ba chiếc quan tài trong tránh điện Bỗng bật chiếc nắp lên Tiểu bao tự càng kinh mang kêu lên Là chiếc quan tài kia Mau nhìn xem Văn nhân Tuấn vẫn giữ nguyên tư thế Đang ngồi hong áo từ nãy giờ Tức là vẫn quay lưng về phía quan tài Cứ thản nhiên không buồn ngoảnh đầu lại Mỉm cười và nói Đúng thế Chiếc quan tài như vậy hóa ra Tại hạ không dung cảm Mà lại có kẻ khác động tâm rồi Cô nương mau mau mặc áo vào đi thôi Chàng vung tay một cái Mảnh y thường đang nắm giữ Liền bay vèo qua phía Tiểu bao Tử, Nàng lẹ làng mặc áo vào ngay cùng lúc ấy, lại vang động một tiếng ầm. Cổ Quan Tài bật hẳn nắp ra. Chiếc nắp nặng nề rớt xuống nền miếu, làm chấn động cả khu tránh điện. Đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Bao Tử tròn xoe, kêu thất thanh. "Đại ca, mau." Văn Nhân Tuấn vẫn cười cười thản nhiên. "Bây giờ thì cô nương đã mặc y thường vào đàng hoàng rồi, còn lo sợ cái gì nữa?" Ở mãi chốn Cửu U địa phủ, chắc là y lạnh lắm nên muốn ra đây hơ lửa cho ấm đấy thôi. Càng hay có thêm bằng hữu quây quần bên đống lửa mà trò chuyện thì càng tốt. Trong khi chàng nói thì trong cỗ quan tài đã từ từ ngồi dậy một người. Không, không thể nói là người mà phải gọi là một cương thi. Đúng vậy, một thây ma. Cương thi vẫn y phục trắng, tóc xõa rối bời, gương mặt khô đét, chẳng còn một chút thịt đen gì hai mắt và mũi là ba cái hố lõm vào. Đôi môi mỏng mà vẩu ra. Tuy nhiên, từ hai hố mắt lại xạ ra hai luồng nhãn tuyến xanh ngời, chớp động đầy khủng bố. Tiểu Bao tự Hoa Dung thất sắc, chẳng thốt nên lời, nàng ngày lùi lại, nép sát vào Văn Nhân Tuấn. Nhưng Văn Nhân Tuấn đã ôn tồn ngăn lại. "Đừng có lo, đã cùng đi chung với Tại Hạ mà còn sợ hãi sao?" Tiếu Bao tự vẫn lấm lét ngó về phía Quan Tài, run giọng. "Cương Cương Thi, y đã trỗi dậy rồi kìa." Văn Nhân Tuấn gật đầu. "Tại hạ biết rồi, hãy đợi y đứng hẳn lên, rồi y lại còn phải giơ Quan Tài mà nhảy xuống đất nữa. Đó là chưa kể y lại phải mất thì giờ để tiến sang đây. Ối cha, còn lâu lắm, lo hão. Và lại, nếu y muốn sang đây hơ lửa chơi, càng hay." Cương Thi Quả nhiên đất tử trong quan tài đứng hẳn lên, một thân hình cao gầy khẳng khiu, hắn đứng, đứng rất là thẳng, rất vững vàng. Thoát một cái, y đã nhảy khỏi lòng quan tài, đặt chân xuống đất, không một tiếng động. Nói nhẩy, chớ thật ra không biết y đã làm cách nào, vì không thấy hai chân y co lại. Tiểu Bao tự cuống quýt. Đại ca, y đã nhảy ra rồi kìa. Vẫn không buồn quay lại, Văn Nhân Tuấn cười. Đấy, tại hạ nói có sai đâu Dù gì thì y cũng phải nhảy ra cái đã Rồi mới sang đây Đấy, y lại đang lò dò sang đây cho mà xem Đúng vậy Cương Thi đang sừng sững từng bước tiến sang Mỗi bước của y thật là dài Tiệu Trung vẫn không thấy hai chân y cong lại chút nào Và cũng chẳng gây nên tiếng động tiểu bao tự Không dám nhìn bộ mặt ghê tởm của y Nàng cúi mặt ngó xuống Vừa lo lắng nhắc chừng Văn Nhân Tuấn Ý bước sang kìa Văn Nhân Tuấn bỗng lớn tiếng bảo Lại đây Kiểu u địa phủ lạnh lắm Hãy lại đây mà hơ lửa Ái chà chà Cái vị này hồi sinh tiến chắc là nhân vật võ lâm Nên bây giờ vẫn còn có vẻ là cao thủ Bản lãnh khinh công cũng có hạng lắm tiểu bao tử không khỏi chưng hừng ngạc nhiên Khi nghe chàng nói như vậy Nàng e rè ngẩng đầu lên nhìn ngay lúc ấy cường thí đã đến sát sau lưng của văn nhân tuấn bất thần vươn hai tay xương sẩu ra chụp thẳng tới tiểu bao tử la hoảng coi chừng không thấy văn nhân tuấn động đẩy nhưng không hiểu tại sao bỗng dưng cả thanh gỗ chân bàn đang cháy bừng bừng trong đống lửa lại bay vèo vào tay chàng chàng cầm thanh gỗ đang cháy này mà dần ngược ra sau một cái cường thí lập tức nhảy lùi một bước dài Văn Nhân Tuấn bật cười, nhưng vẫn không quay lại, hỏi. Chuyện gì thế? Bằng hiệu không lại đây hơ lửa sau. Cái gì mà mới thấy lửa đã nhảy lại rồi? Cương Thi lấp loáng nhãn tuyến xanh biếc, mới vừa nhảy lùi lại, liền vọt tới. Tiểu bao tự la. Đại ca, coi chừng. Văn Nhân Tuấn cười khẩy. Hề, lại giờ cho nữa, lùi lại. Chàng vẫn đứng quay lưng về phía Cương Thi, như thường, Và lại quật ngược thanh củi đang cháy ra sau Vừa quật, chàng vừa bước lùi Thân pháp quái lạ, thật là nhanh Thanh củi càng cháy rực lên Trở thành một vùng lửa tỏa rộng Bảo vệ toàn phía sau lưng chàng Cường thì cứ phải liên miên thoái bộ Văn nhân tuấn cười rộ thu ngâm, cô nương có biết không Từ cổ trí kim Tính ra thiếu gì thay ma Nhưng thay ma mà biết sợ lửa Biết nhảy tránh bằng thân pháp thượng thừa E rằng chưa thấy phải không Tiểu bao tự ngập ngừng Đại ca nói vậy có nghĩa là Văn Nhân Tuấn nói Nghĩa là vị này không phải hạng thây ma bình thường Mà chính là một nhân vật hữu danh Trong võ lâm đương thời đấy Tiểu bao tự chố mắt Sực nhớ ra kêu lên À thì ra Là hoạt cương thi cổ thừa phong Văn Nhân Tuấn gật đầu Chính y đấy Cương Thi bỗng lặng người xong tới nữa. Văn Nhân Tuấn lại dùng thánh củi cháy, đẩy lui y như thường. Tiểu Bao tự dương mày liễu hỏi: "Các hạ có phải là cổ thừa phong không?" Văn Nhân Tuấn không đợi Cương Thi lên tiếng, đã nói: "Cổ thừa phong, ngay từ đầu mới trông thấy cổ quan tài, ta đã biết liền là ngươi rồi, nhưng ta không động thủ đập nát quan tài ngươi ra, cũng không mày may gây trở ngại, bực bội gì cho ngươi hết." Như thế, Là ta đã quá tốt với ngươi rồi, còn chưa đủ sau mà ngươi lại quấy dậy ta. Cường thì không xông tới nữa, nhưng đột nhiên khai khẩu. Giọng của y cực kỳ băng giá như tiếng nói vọng lên từ mộ địa. Lão ưng khuyển có một tên đồ đệ khá lắm. Này gã kia, chớ có dài dòng mà hãy vào ngay chính đề. Để... Ta nói thật, nếu hai ngươi còn muốn sống sót rời khỏi nơi đây, thì hãy mau ngoan ngoãn dòng ngay cho ta hai bảo vật hoàng kim thảnh. Văn Nhân Tuấn ủa một tiếng, ngắt lời. Ủa? Thì ra, ngươi cũng biết ham muốn bảo vật Hoàng Kim Thành. Cổ Thừa Phong, ngươi đã đến hơi trễ rồi, vì ta đã bị bức bách phải trao cho người ta hai món vật đó mất rồi. Dù nói chuyện, nhưng Thủy Trung, Văn Nhân Tuấn vẫn không muốn quay lại, cứ dùng lưng về phía cổ Thừa Phong như thường. Cổ Thừa Phong cười âm hiểm. Ha ha, <cười> ngươi coi cổ mẫu là con ít ba tuổi sau mà dám nói như thế. <cười> ngươi bị người ta bức bách phải giao hai món ấy ra rồi. Văn Nhân Tuấn lại ngắt lời. Không nghe ta vừa nói đó sao? Cổ Thừa Phong khẽ quát. Ta không tin. Văn Nhân Tuấn cười lặc. Tin hay không tùy ngươi. Hồi số 54, kế chúng kế. Hoạt cương thi cổ thừa phong Lạnh lùng hỏi Người đã giao hai vật đó cho ai Văn nhân tuấn đáp Vụ ấy còn ai chẳng biết Ta đã giao cho thiên thủ thiên nhãn hoàng bất không rồi Hoạt cương thi cổ thừa phong Cười lặt Tiểu ưng khuyện ngươi quả là đứa quen nói dối Bộ ngươi tưởng ta không biết gì hết ư ngươi đã dùng hai món giả Giao cho hoàng bách không Báo hại lão ta phải chặt bỏ cánh tay Hiện giờ, bọn Vân Mộng, Hoàng Sơn Thế Gia với bệnh Tây Thi, Đường Tam Cô đang giáo giết truy nã người đấy. Không chừng họ sắp đến đây trong chốc lát nữa thôi. Người mau lấy hai món thật mà đưa cho ta, dù còn liệu mà trốn đi cho lẹ. Sự thật thế nào, ta nói thế ấy, ta đã cạn lời rồi. Hai người muốn sống thì tuân theo lời ta, bằng không. Hừ. Văn Nhân Tuấn ngắt ngang. Cổ Thừa Phong. Chắc ngươi cũng hiểu rằng mọi người trên đời này hễ việc gì có sự thích thú thì mới chịu làm phải không? Cổ thừa phong gắt Đừng dài dòng đưa đê mọ Văn nhân tuấn nhún vai Ta không thích thú làm như thế Và lại một kẻ người không giang người mà chẳng thành ma như ngươi thì ham muốn kho vàng Hoàng Kim Thành làm gì? Hãy dẹp vụ Hoàng Kim Thành lại đi Nói chuyện khác vui hơn Đôi mắt của Hoạt Cương Thi Bao xạ tia xanh biếc, y nghiến răng, rồi lại nhăn hai cái nanh dài ra, băng giá lên tiếng. Tiểu ưng khuyển, ngươi muốn cùng với người đẹp của ngươi, hiến ta một bữa huyết tươi no nê phải không? Văn nhân tuấn chẳng buồn quay mặt lại, cũng chẳng thèm nói gì nữa. Hoạt cương thi quát. Tiểu ưng khuyển, ngươi muốn chết rọng. Y chớp động thân hình, lao thẳng đến, vươn song thủ phóng chỉ điểm vào các từ huyệt của văn nhân tuấn chỉ phong giết veo véo hàn khí bao trùm một khoảng rộng văn nhân tuấn cười rộ để xem ai tìm cái chết ha ha ha chàng bỗng xoay người lại không dùng đến thanh củi cháy mà vung tà thủ tống ra ba trưởng liền ba tiếng bình bình bình vang lên hoạt cương thi bị hất văng lại sau gần cả trường y run rong hét tiểu ưng khuyến ngươi Y ngẹn ngang tiếng nói Và ựa một cái Miệng vào ra một búng máu tươi Thân hình lao đảo Văn nhân tuấn cười lặt Bây giờ hãy coi ta đem lửa lại Thiếu luôn cái thây ma nhé Và chàng cất hiểu thủ lên Thanh củi liền cháy phừng phừng Rồi thoát cái Như con rắn lửa bay vèo đến hoạt cương thi Chẳng tài nào tránh né kịp Y liền bị thanh củi rực lửa Bắn trúng vào vạt áo Và vạt áo trắng của y lập tức bén lửa Dú lên một tiếng quái gì Y hoảng hốt quay đầu chạy lẹ ra khỏi tránh điện Mang theo cả màng lửa mà phi thân vọt đi mất hút vào rừng cây Văn nhân tuấn ung dung nhặt lấy thanh củi Ném vào đống lửa cười dài Cổ thừa phong nếu sớm biết bị lửa đốt Chắc là không dám nằm đây đợi chúng ta nhỉ tiểu bao tử cũng cười vừa nhìn trang hỏi Do đâu mà đại ca biết cỗ quan tài của cổ thừa phong Nàng bỗng ngưng lại một chút Giọng nói trở nên khẩn trương Đại ca Chúng ta nên lẹ lẹ rời khỏi nơi đây ngay Kéo bọn lỗ thiếu hoa Bệnh tây thi kéo tới liền bây giờ đấy Vì trong đêm tối Nhờ ánh lửa ở vạt áo cháy của cổ thừa phong Bọn họ tất nhiên biết mà Văn nhân tuấn ngắt lời Điểm ấy tại hạ đã tiên liệu rồi Cổ thừa phong bị nội thương Tại hạ còn cố ý đốt thêm áo y nữa Là muốn dùng y như cây đuốc Báo hiệu cho bọn bệnh Tây Thi biết Mà kéo tới đây Càng sớm càng tốt Như vậy để chúng ta khỏi mất công đi kiếm bệnh Tây Thi Tiểu bao tự chưng hừng Chầm chập ngó Văn Nhân Tuấn Cười kính ái Đại ca quả là tay đáo đẻ thật Văn Nhân Tuấn bỗng châm ngời Nhan tuyến sắc lạnh giận người Nói to Đã đến rồi Nhanh thật Cha cha, khá đông người, chắc không thiếu lỗ thiếu hoa, kim thiếu thụ. Lời của chàng vừa dứt, những bóng người như bầy quạ đã vù vù bay tới, liên tiếp đáp xuống, lỗ nhố trước đại điện. Đúng là lỗ thiếu hoa với đám thuộc hạ quỷ. Chợt nghe đồng ba kính cất tiếng lạnh băng. Quả nhiên chúng ta đoán không lầm, tiểu ưng khuyển đây rồi. Văn nhân tuấn ngoảnh đầu lại, tươi cười chư vị mau vô đây hơ lửa chơi đáng tiếc không có sẵn đồ nhắm với rượu để chúng ta đồng bá kính ngắt lời văn nhân tuấn bằng một tiếng ra lệnh lập tức hơn chục hán tử của hoàng sơn thế gia hùng hổ sấn vào văn nhân tuấn xua tay từ từ đừng có vội tại hạ thừa hiểu chư vị muốn cái gì rồi nhưng gấp gì hãy đợi chốc lát còn có thêm những bạn đồng minh của chư vị sắp đến nữa mà Trường đó, người người đông đủ, trong bầu không khí vui vẻ náo nhiệt, tại hạ sẽ lấy hai bảo vật ra, trân trọng trao cho chư vị, như thế mới là long trọng chớ. đồng bá kính xa xâm nét mặt, bẩm thiếu chủ, lỗ thiếu hoa hiểu ý, gật đầu. Hắn tinh danh, nhưng chúng ta đâu có dạy. Y hất hàm ra hiệu, toàn thể đám người hoàng sơn thế ra, nhất tè rút soạt binh khí ra, lầm lầm trên tay. Khoa chân toan sấn lên. Ngay lúc ấy, từ trước đại điện bỗng vọng vào tiếng cười khẩy và giọng mỉa mai. Lỗ thiếu hoa huynh thật là kín miệng, có chuyện vui vẻ như thế mà chẳng cho tiểu đệ biết một tiếng. Không cần nhìn, chỉ nghe âm thanh ấy, cũng hiểu ngay là kim thiếu thu với đám thuộc hạ vân mộng thế gia đã đến. Lỗ thiếu hoa lộ vẻ ban khoăn nhưng cố giữ giọng bình thường. À, thiếu thu huynh tới thật là đúng lúc Hay lắm, đừng để bọn kia tới kịp Ngay bây giờ lưỡng ra chúng ta hãy liên thủ. Thình lình, một chuỗi cười rộ Kèm theo giọng the thế, cắt đứt lời của lỗ thiếu hoa Hơ <cười> hơ, chậm mất rồi Lỗ thiếu hoa, đừng có giờ thói quỷ quái Định phóng tay trên nhau đó ạ Lại thêm ba bóng người ập xuống tránh điện Văn nhân tuấn cười Bệnh Tây Thi đúng là chẳng chịu trễ chút nào Ái chà Chúng ta đi thôi Trong này nhỏ hẹp chật chội quá Ra ngoài kia khoáng đạt hơn Vừa nói Chàng vừa quàng tay ngang lưng của tiểu bao Tử Dìu nhau nhắm phía ngoài cất bước Bạch quân nhân Đồng bá kính Song song lặng người sang trận lối Vừa hô Kim Thiếu Chủ xin đối phó mặt ngoài Để chúng tôi lo mặt trong này cho Văn Nhân Tuấn cười khẩy kịch ngày. Ý kiến hay, hai lão coi vậy mà thông minh gớm, tính toán khôn ghê. Bỗng nghe Kim Thiếu Thu sẵng giọng. Nói cái gì, nhị vị muốn được phần cho Hoàng Sơn Thế gia, không cho Vân Mộng Thế gia dự cuộc tranh? Trời có đùa, Kim Thiếu Thu đâu có rảnh ráng ra mau để cho hắn ra đây. Sắc diện Lỗ Thiếu Hoa thật là khó coi, y miễn cưỡng khoát tay ra hiệu. Bạch Đồng nhị lão cũng đánh miễn cưỡng, bước tạt qua một bên, nhường lối cho Văn Nhân Tuấn. Văn Nhân Tuấn tươi cười, đá ta lỗ thiếu tổ. Và rồi, chàng tiếp tục dìu Tiểu Bao Tự bước ra phía ngoài. Lỗ Thiếu Hoa lấy mắt ngằm ra lạnh. Đồng bá kính, Bạch Quân Nhân bèn hớp tấp, bám sát theo sau lưng của Văn Nhân Tuấn và Tiểu Bao Tự ngay. Kim Thiếu Thu không phải hạng khờ khạo, thoáng nhìn qua tình thế, Liên phái tổng quản Can Nguyên, với một vệ sĩ cũng kèm theo Văn Nhân Tuấn, tiểu bao tử. Văn Nhân Tuấn cười nói oang oang. Hân hạnh quá chừng a, không ngày hôm nay Văn Nhân Tuấn này lại được Tiền Hồ hậu ủng long trọng như thế này mà người theo bảo vệ tại hạ lại chính là những nhân vật cao cấp của lưỡng thế gia. Kim Thiếu Thu cười sắc lạnh. Tiểu Ứng khuyền chợt có khua môi múa mỏ. Bữa nay tuyệt đối không để cho người đào tẩu nữa đâu. Văn Nhân Tuấn vẫn tươi cười. Thật vậy không? Tại hạ không tin. Trong miếu đã đứng thành hai hàng dài. Bệnh Tây Thi với hai hán tử lùn. Kế đến, mẹ con đường Tam Cô một bên. Kim Thiếu Thu với đám thuộc hạ lưỡng gia đứng một bên. Nhưng chia làm hai nhóm rời ra, không thấy hiện diện Tư Mã Thường và Nam Cung thu lãnh. Văn Nhân Tuấn cười ha hạ, ha, nói. Ha ha, tại thi cô nương, đường tam cô, chư vị cô thấy không? Rõ ràng tài hạ được tiến hô hậu ủng. E rằng đến sư phụ của tại hạ, cũng uy phong không bằng. Nhưng chư vị có biết tại sao lưỡng thế gia chịu mất công thế này không? Coi chừng chư vị tính toán không bằng người ta đấy. Lỗ thiếu hoa hơi bẹn lẽn. Ngàn vạn lần nhị vị đừng có nghe miệng lưỡi của gã. Hắn cố ý ly gián chúng ta đấy. Bữa nay dù hắn có nói gì, chúng ta cũng nhất định không buông tha gã. Bệnh Tây Thi sen ngang. Thật vậy không? Ta còn nhớ, nhị vị thiếu chủ. Người thì bảo rằng chán ngán cảnh tranh đoạt. Người thì rằng không màn kim ngân châu báu. Đều nói là trở về nhà. Thế thì sao bây giờ lại còn cho ta gặp đường mặt tại đây? Bộ trở về nửa đường, nhị vị bỗng thay đổi tâm ý chăng? Lỗ thiếu hoa, kim thiếu thu Chẳng hẹn mà đều đỏ mặt tía tay Lỗ thiếu hoa khẽ lên tiếng Có lẽ là đổi tâm ý thật Dọc đường về Tại hạ với kim huynh Bỗng nảy ý giống nhau Là gã tiểu ưng quyền Rất nguy hại cho võ lâm chúng ta Hắn mà còn sống ngày nào Là cả con gà con chó của võ lâm chúng ta Cũng chẳng được yên Cho nên cần phải trừ khử hắn Càng sớm ngày nào hay ngày đó Để giữ đi cái họa cho võ lâm chúng ta Vì thế, Tài Hạ với Kim Huynh thỏa thuận cùng quay trở lại Cố tìm cho gặp hắn Ngõ hầu liên thủ, triệt hạ hắn cho xong Đấy, tự sự là như thế Nếu Tây Thi cô nương không tin, xin hỏi Kim Huynh sẽ rõ Bệnh Tây Thi biểu môi Bất tất phải hỏi làm gì Ta cứ tạm tin như thế cho xong Vậy, xin lấy làm cảm phục tâm ý cao cả của nhị vị Ta với đường tam cô, vui lòng đứng yên ngoài vòng để xem nhị vị vì võ lâm trừ hại. Nào, mời nhị vị tự tiện. Thị cất tay lên, xoay qua đường Tam Cô thân mật và nói: "Tam Cô, chúng ta lui lại sau đứng xem, kẻo máu huyết văng trúng y phục." Vừa nói, thị vừa kéo hai hán tử lồn của thị cùng bước lui mấy bước ngắn. Đường Tam Cô sa ánh mắt sắc lạnh, ngó Lỗ Thiếu Hoa và Kim Thiếu Thô rồi cũng nắm tay hai cô con gái lùi ra sau. Quả là chuyện khó tính cho Lỗ Thiếu Hoa và Kim Thiếu Thu. Ngay như việc họ là liên thủ mà hai đàng đã chẳng ai tin ai rồi, thử hỏi con việc gì khác có thể nói là đồng tâm nhất trí được. Lỗ Thiếu Hoa lại khẽ ứng tiếng. Thiếu Thu huynh, tại thì cô nương đã nhường cho chúng ta cơ hội tốt, tưởng chúng ta không nên bỏ lỡ. Kim Thiếu Thu chưa kịp nói gì thì Văn Nhân Tuấn đã bật cười thốt. "Phải đấy, dịp may hiếm có, đừng có bỏ lỡ, uổng lắm." Lỗ Thiếu Hoa, Kim Thiếu Thu đều biến sắc mặt. Bệnh Tây Thi liền châm thêm một câu móc méo. "Ê, Tiểu Ứng Khuyến, sao ngươi lại lấy dạ tiểu nhân mà xét lòng quân tử thế này?" Văn Nhân Tuấn cười hi ta thì thà làm một tiểu nhân chân chính." Chớ không thích đóng vai ngụy quân tử. Từ ngoài đường, bỗng bay xẹt vào hai bóng người. Tốc độ cực nhanh, đáp xuống không chút khua động. Chính là Tư Mã Thường và Nam Cung Thu Lãnh. Văn Nhân Tuấn cười ha Ha, ha, ha, ha. hai người đúng là loại âm hồn bất tán. Hệ động dao động thất là y như rằng không thiếu mặt hai người. Tư Mã Thường với Nam Cung Thu Lãnh, mắt lạnh tựa băng sương Dừng dưng như chẳng nghe thấy gì hết Cũng không hé môi thốt nửa tiếng Bệnh Tây Thi bỗng hỏi lớn Các vị tính sau đây Theo ta thấy Thì các hệ trạng hoài nghi lẫn nhau Vẫn tái diễn Xem chừng chẳng ai chịu tin ai Không người nào chịu nhường người nào Như vậy e khó mà đối phó Với gã tiểu ưng khuyển này Chẳng hay các vị còn muốn duy trì phong cách Đã thỏa thuận đối phó với Hoàng Bách Không bữa trước Để đối phó với tiểu ưng khuyển Bây giờ hay không Lỗ thiếu hoa, dơ cao quyền lên, tươi cười. Đúng, như thế là hay lắm. Tại hạ xin là người đầu tiên tán thành. Bệnh tây thi lại hỏi. Còn kim thiếu chủ thì sao? Kim thiếu thu đáp ngay. Tại hạ với lỗ huynh, luôn luôn nhất trí, đồng tiến đồng thoái. Kim thiếu thu quả tinh danh, thừa dịp này lôi kéo đồng minh. Lỗ thiếu hoa khoái chí ôm quyền vui vẻ. Kim Huynh, chỉ một câu nói ấy của Huynh khiến cho mối giao tình bấy lâu nay giữa hai gia đình chúng ta vốn đã khăng khít, càng thêm gắn bó. Bệnh Tây Thi đảo mắt sang Tư Mã Thường và Nam Cung Thu Lãnh, tiếp tục hỏi Còn hai quỷ sứ kia nghĩ thế nào? Tư Mã Thường vẫn giữ nguyên vẻ mặt, rừng rưng, cất giọng băng giá. Chỉ cần có lời, như thế nào bọn ta cũng làm hết. Bệnh Tây Thi lại đảo mắt qua Đường Tam Cô, ra vẻ thân mật. Tam Cô, xem chừng chúng ta càng cần phải sát cánh, Vì vốn là bạn quân thoa với nhau phải không? Đường Tam Cô gật gù. Đã dùng tiếng chúng ta là tất nhiên phải sát cánh với nhau chớ sao. Bệnh Tây Thi cười ảm ạp như vịt kêu phụ họa. Nói chí lý, đã gọi nhau bằng chúng ta là phải sát cánh, hay lắm thì căng căng mặt tự đắc Đường tam cô với hai cô con gái Cũng dặn dỡ dung nhan Lấy làm hả dạ hài lòng Mang bộ mặt tự đắc Bệnh Tây Thi quay lại phía Văn Nhân Tuấn Kêu khan một tiếng Ê tiểu ưng khuyển Văn Nhân Tuấn bỗng hỏi Tây Thi cô nương Các vị đối phó Hoàng Bách Không Bằng biện pháp ra sau Có thể nói cho tại hạ nghe chăng Bệnh Tây Thi liền ngoác miệng đáp ngay Nói cho ngươi nghe, nghe càng tốt chứa có gì phải dâu giếm, mà cũng chả sợ ngươi trốn thoát. Bữa trước, bọn ta đối phó với Hoàng Bách Không bằng cách trước hết hãy tạm gác lại mọi sự dị biệt. Để liên thủ với nhau, triệt hạ lão ta cái đã. Rồi sau đó chúng ta mới tính đến chuyện tranh đoạt bảo vật Hoàng Kim Thành. Hoặc nếu có thể thì cùng thương lượng hợp tác để tìm kho tàng, sẽ chia phần đồng đều. Văn Nhân Tuấn xen một loạt. Ôi chào, tuyệt hảo. Ngừng một chút, chàng bỗng thở dài, tiếp lời. Hey. Nhưng đáng tiếc là các vị còn một điểm chưa nghĩ đến. Nói đúng hơn là chẳng hiểu gì cả. Lỗ thiếu hoa vọt miệng. Điểm gì? Văn nhân Tuấn cất tay, chỉ về phía bệnh Tây Thi, nói sang sẵn. Đó là điểm lai lịch và dụng tâm của nữ nhân này. Nếu các vị biết rõ lai lịch và dụng tâm của thị... Chắc chắn các vị sẽ không thể làm kẻ đồng lõa với thị Bởi vì chân tướng giã tâm của thị Là tác hại gây họa cho võ lâm trung nguyên Bệnh Tây Thi biến sắc mặt Nhưng liền cười khỏa lấp Và quan mắng ngay Tiểu ưng khuyển chưa có giờ cho cũ dích Đừng hóng ly gián bọn ta Văn nhân Tuấn nói Tây Thi cô nương Xin trân trọng báo cho cô nương hay Tại hạ vừa mới từ tiêu giao cốc trở ra Vị cốc chủ của cô nương đã chạy về Tây Thiên Trúc rồi. Bệnh tây thi lại biến sắc mặt, hỏi dược giọng: Hả? Ngươi bảo sao? Nhưng lập tức thị lại che đậy bằng chuỗi cười dài và mỉa mai nói tiếp: Ha ha ha, cái gì mà tiêu dao cốc? Quát con, ngươi bè đặt chuyện huyễn hoặc để miêu toan đánh lạc hướng bọn ta như thế nào nữa đấy? Văn Nhân Tuấn cười khẩy. <cười> Tây Thi cô nương, cốc chủ của cô nương đã thổ lộ với ta lắm chuyện ly kỳ. Nào là y vốn là Atola hạ viện ở Tây Thiên Trúc, sang Trung Nguyên. Nào là y phụ mạnh sang đây với ý đồ khuế động để tiến tới độc bá Võ Lâm Trung Nguyên. Nào là bệnh Tây Thi vốn thuộc quyền điều khiển của y, được y sai phái xông vào Võ Lâm Trung Nguyên để trừ khử lần lần những đại cường địch. Nào là sau khi loại được các nhân vật đáng ngại nhất rồi, sẽ phát động cuộc nhiễu loạn kháp võ lâm trung nguyên. Hễ ai cần triệt hạ thì triệt hạ, còn ai dụ dỗ được thì dụ dỗ. Bệnh Tây Thi giống lên. Tiểu tử, mi nói nhăng nói càng cái gì? Này thư vị đứng thèm nghe hắn. Văn Nhân Tuấn gần giọng. Cô nương còn chưa thừa nhận sự thật ư? Nghe ta hỏi đây, tại sao trên mình cô nương mang toàn những thứ của Tây Thiên trúc? Tại sao cô nương biết toàn dị thuật Tây Thiên trúc? Trả lời nghe thử bệnh tây thì hơi lưỡng khựng cái đó ư học nghệ như thế là chuyện thường văn nhân tuấn ngắt lời không sai đó vốn là thường sự trong việc học nghệ ai thích đi học cái gì thì học cái ấy nhưng riêng cô nương lại có điểm đặc biệt tự tố cáo lai lịch bất tránh theo tại hạ hiểu thì những người thuộc atula đều mang dấu riêng trên cánh tay trái có đóng một cái dấu in rõ ba chữ atula Loại chữ Tây Thiên Trúc Vậy không biết trên cánh tay trái của cô nương Có đóng ba dấu chữ Atula ấy chăng Nếu tệ hạ không lầm Thì chắc là có Bởi vì đó là tín hiệu Về lai lịch của bọn cô nương Làm sao thiếu được Xin nhắc lại Ba chữ Atula loại chữ Tây Thiên Trúc In rõ trên cánh tay trái Có đúng thế không